cậu rất chuyên chú mà coi máy vi tính, chuẩn bị kiểm tra thành tích thi vào đại học của mình. Thầy Tư, thời điểm kiểm tra thành quả dạy học của anh đến rồi nha." Diệp Bản Oản đem máy vi tính ôm vào trong lòng, Khẩn Trương xoa xoa tay. Khác với Diệp Bản Oản đang phấn trương kích động, Tư giả Hàn Chỉ ngồi trên ghế salon đối diện với cô, phong đạm khinh vân mà nhấp một ngụm trà. Thời gian đã đến, sau nhiều lần hít sâu,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 nhất là lúc nhìn thấy thành tích số học của mình, với tổng điểm này đã đủ để cho cô tham gia học tại Đế đô truyền thông rồi. Diệp Bản Bản để máy tính đang khởi động qua một bên, chạy lạch bạch hướng phía Tư Dạ Hàn nhàu tới. "Ơ, thầy Tư à, em yêu anh chết đi được. Số học của em thi max, điểm đấy, lại là max điểm. Thầy Triệu Châu phòng trưng sẽ kích động đến khóc mất. Học phí học với thầy Tư quả nhiên là hàng tốt giá lại rẻ."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 Ngay cả em loại học sinh không biết chữ nào rốt đặc cán mai lại có thể trở thành học bá như thế này, thầy tư quả thực là điểm thạch thành kim bút, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, hổ cực hổ cực a. Học sinh bóp bóp vai cho anh nha, thể hoàn hoàn hôm nay so với mọi ngày càng địch hot hơn. Mặc dù đời này cô đã đạt được chút ít tự do, có thể trực tiếp đi thỏ yến rồi nhưng kiểu hút long thường ngày là không thể thiếu được nha.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 Chàng trai trên mặt mang vẻ đắc ý. Diệp Oản Oản. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thấy thần sắc cổ quái trong mắt Diệp Oản Oản, anh ta vội la lên, cô nghĩ rằng tôi đang lừa dối cô sao? Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, đem ví tiền trong tay của cô trước mắt chàng trai kia, cười nói, năm đó ở dãy núi Bắc Mi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 Đáng tiếc số tiền cô có vốn có hạn cho nên đành bỏ qua cô vẫn là nên nhanh đi chọn lễ vật cho yến thọ của ông nội cô thôi. Giảm giá a." Người bán hàng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hô lên. Diệp Hoàn Toản dừng lại không bước đi tiếp nữa, nhưng không muốn quay đầu, âm thanh lại theo bản năng truyền ra ngoài, "Giảm giá như thế nào?" Người bán hàng, "100 ngàn một cái." Diệp Hoàn Toản, "Gặp lại sau." Người bán hàng, "10 ngàn."